Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3945 được cái này mất cái khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lập tức kim sắc mặt hồ nổi lên điểm một chút rung động, bị đánh được. Run rẩy không thôi, nhưng cuối cùng nhất không thể đem tầng này phòng. Ngự phá vỡ, ngược lại như châu đất xuống biển chậm rãi tiêu tán. Lâm hiên đồng tử hơi co lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Trước mắt cái này thần bí địch nhân, lại so với chính mình tưởng tượng. Khó đối phó rất nhiều. Đáng tiếc không thể điều đồng thiên địa pháp tắc. Hắn thở dài, bên tai đã có giống to tiếng vang lên. Cái kia kim sắc mặt hồ, tái khởi gợn sóng, hồ nước như lấy chính giữa. Sụt đổ, một kim sắc vòng xoáy xuất hiện ở chính giữa. Lâm hiên từ bên trong ẩm ẩm người được nguy hiểm. Tay áo phất một cái, lại có vài đảo kiếm quang theo trong tay áo kích. Xạ mà ra, hướng chính giữa hợp lại, liền biến thành một thanh sáng. Loáng cử kiếm. Cũng sông phía trước tư không chém. Tiếng xé gió vang lên, một ngụm dài hơn 10 trượng tiên kiếm lăng. Không tại cử nhân đỉnh đầu hiện hiện cũng hùng hổ chém. Cái kia cử nhân cũng không bối rối, ngược lại hử lạnh một tiếng, đem. Hai cánh tay vừa nhấc một đảo phong cách cổ xưa pháp ấm kịp xả ra. Đầu ngón tay, lói lên tức thì, dung nhập cái kia kim sắc hổ nước bên, trong, ấm ấm. Theo vòng xoáy bên trong, chuyển đến một tiếng vang thật lớn, một mọc. Ra ba cái cánh cổ quái linh cầm từ bên trong sông lên mà ra đối với ở. Trước mắt tiên kiếm vậy mà nhìn như không thấy, dùng đầu hung hăng. Đụng vào rồi. Nếu là thật sự chính thiên cầm, là Phượng Hoàng cũng không dám làm như. Vậy cử cung tu du kiếm sắc bén tuyệt không mang mảy may khoa, trương. Nhưng trước mắt cái này mọc ra ba cái cánh quái vật, chính là do thần. Thông biến hóa mà thành tự nhiên không có sợ hãi vừa nói, nương theo. Lấy tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, cương phong bắn ra bốn phía. Kiếm quang rõ ràng bị nện được tán loạn mất. Mà cái kia cử nhân còn không dừng tay, xoay người nhặt lên lang nha. Bỗng mở ra đi nhanh, hung dữ như lâm hiên xông lại rồi. Kết quả như vậy quả thực lại để cho lâm hiên giờ khóc giờ cười trong. Mắt hiện lên một tia tức giận, hiển nhiên bị cái kia cử nhân dẫn xuất. Chân hỏa không biết sống chết, xem ra không sử dụng một ít chính. Thức thần thông thì không được rồi. Lời còn chưa dứt. Lâm Hiên sau lưng kim thân Pháp tướng đột nhiên tăng. Vọt một lát tầm đó, đã cao tới mấy trăm trượng, chỉ từ thân hình mà. Nói, so với trước mắt cự nhân đã là không chút thua kém, chín đầu mười. Tám cánh tay hình thái, thậm chí muốn uy mánh rất nhiều. Rơi! Nương theo lấy lâm hiên hét lớn một tiếng Một đảo hơi nước trắng mịt Mờ vòi sồng Do cái kia pháp tướng trên người một bão tố mà ra Hắn 18 đầu cánh tay hoạt dối hoặc co lại Mỗi một đầu cánh tay chỗ Véo pháp quyết đều là tất cả không giống nhau Lập tức kim mang đại tố Đem cái kia vòi sồng cũng nhuộm thành kim Sắc Đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tay Pháp tướng thân thể mặt ngoài. Càng là hiện ra từng vòng hồ quang điện cái kia hồ quang điện làm màu. Xanh lá cây khủng bố uy áp làm cho người liếu lưới. Mà giờ này khắc này cự nhân đã vọt tới chỗ gần trong tay lang nha. Bổng sơ lên cao cao. Đầy trời bóng gậy hóa thành sắc bén công dích. Đổ ẩm xuống hướng phía lâm hiên một đập mà đi. Lâm Hiên không có trốn bên khóe miệng treo vẻ cười lạnh. Bởi vì kim thân Pháp tướng một cách mơ hồ đã thuấn di ngăn tại trước. Người của hắn rồi. Không nói hai lời. Trong lòng bàn tay hiện ra đau thương kiếm kích chờ Các loại bảo vật. 18 đầu cánh tay cùng một chỗ vung vẩy đối với bóng gậy hung. Hăng rơi đập. Oanh. Như tiếng sấm liên tục nổ mạnh lên đỉnh đầu xẹp qua tại đây không thể Đem ra sử dụng lực lượng pháp tắc Nhưng mà hai cái quái vật khổng lồ Quấn quyết chặt lấy Uy lực cũng lại để cho người líu lưới bầu trời Đều phản phất bị nện cái thất linh bát lạc từng khối từng khối Bày Biện ra màu sắc bất đồng đến rồi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 Phản phất, nhưng lúc ấy là tranh đoạt minh chủ, Lâm Hiên ra tay, có. Thể có lưu chỗ trống, giờ này khắc này, bản thể tự nhiên không có khả. Năng sống chết mặt bay rồi. Tay áo phất một cái, cửa cung tu du kiếm lần nữa ngư du mà ra. Lâm Hiên dối tay nắm chặt, tay run lên tựa như là làm ảo thuật bình. Thường toàn bộ bầu trời bị chen chúc mà đến kiếm khí nhồi vào. Lộn xộn rơi như mưa Rực rỡ hoa mỹ kiếm khí Tính bằng đơn vị hàng Nhìn thanh thế to lớn như thần bí kia Cử nhân đánh rớt mà đi Như vậy khí thế rộng rãi công kích Nhưng mà sở hữu kiếm khí Rõ ràng Ngay ngắn trật tự Tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau nào đó thiên địa Pháp tắc Nhưng mà cụ thể rồi lại nói không rõ ràng Cự nhân cùng kim thân pháp tướng rõ ràng uốn éo đánh cùng một chỗ có. Thể sở hữu kiếm khí lại phản phất trường con mắt bình thường toàn. Bộ mới đến tại cự nhân thượng diện. Hống chỉ một thoáng tiếng gầm gừ đại tố. Huyết hoa vẩy ra cái kia cự nhân gào thét liên tục đáng tiếc lâm. Hiên kim thân pháp tướng đã làm cho hắn mệt mỏi ứng phó cái này sắc. Bén kiếm quang thật sự là ngăn cản không nổi. Được cái này mất cái khác. Lúc này hắn thực thống hận mình không phải là ba đầu sáu tay. Bất quá thằng này cũng thật sự là da dày thịt béo vô cùng, lâm hiên. Thả ra tuy là kiếm khí, nhưng quy lực cũng là không gì so sánh nổi. Thằng này kim sắc da thịt lực phòng ngự cơ hồ có thể cùng cao nhất. Giai cổ bảo so sánh với. Nhưng dù là như thế, cũng liên tiếp bị kiếm quang phá vỡ phòng ngự. Như vậy chỉ hoãn xuống dưới, sớm muộn hay vẫn là một cách đã chết vẫn. Lạc tiết cục, cự nhân trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng chi ý đột nhiên không. Chút do giữ đem trong tay lang nha bổng hướng phía bầu trời ném đi mà. Lên, tiếng sét đánh truyền vào lỗ tay, lang nha bổng mặt ngoài, rõ ràng. Hiện ra vô số vết sách rồi. Vô số hắc khí do vết sách trong tuôn ra mà ra, hóa thành năm đầu áp. Giao phóng lên trời. Thanh thế mãnh liệt áp, lập tức chẳng kim thân pháp tướng công kích. Sau đó cử nhân thân thể uốn éo, lại tránh thoát kích xạ mà đến kiếm. Khí mở ra đi nhanh, hướng phía phía trước chạy trốn mà đi. Thợ săn biến thành con mồi. Giờ phút này hắn rốt cuộc phát hiện Lâm. Hiên không dễ chọc trong nội tâm đại hối hận phía dưới, không tiếc. Làm tổn thương bổn mạng bảo vật cũng muốn bước ra đào thoát. Không thể không nói, lần này quyết đoán hay vẫn là rất quả cảm. Có thể Lâm Hiên lại cũng không ý định đưa hắn buông tha, người không. Phạm ta ta không phạm người, nhưng mà thằng này lần nữa chủ động công. Kích chính mình, mắt thấy đánh không lại mới muốn thối lui, không khỏi. Quá không đem chính mình để vào mắt. Người cũng nên vi hành vi của mình trả giá thật nhiều địa phương. Lâm Hiên trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe trong tay cửa cung tu du. Kiếm sờ lên cao cao, sau đó hướng phía phía trước vung lên xuống. Dưới, động tác của hắn tiêu sái vô cùng, hành vân lưu thủy giống như không.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 Xuất hiện ở cự nhân trong tầm mắt Không tốt Cái kia cử nhân quá sợ hãi Trên chán con mắt thoáng cái biến thành Màu đỏ như máu Một đảo tối tăm mờ mịt kiếm khí Từ bên trong một bắn Ra đây là hắn ẩm giấu bí thuật Đáng tiếc không có công dụng Đối mặt lâm hiên một kích toàn lực Cái kia màu xám kiếm khí tuy nhiên Sắc bén Lại như là bỏ ngựa đấu xe qua trong dây lát đã bị dễ như. Chở bàn tay biến thành bột phấn. Mà cái kia kim sắc kiếm ti lại xu thế không nhỉ do cổ của hắn chỗ. Xẹt qua. a tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai giữa không trung bay lên một. Khỏa tiểu sơn lớn nhỏ đầu lâu. Cái kia cử nhân thực lực tuy nhiên không tầm thường nhưng tìm nhầm. Đối thủ quý sau cũng rất nghiêm trọng cuối cùng nhất bị lâm hiên một. Kiếm chém giết huyết hoa trong đã có kim quang lói lên, một đảo kim. Hồng do huyết hoa trong bay về phía chân trời. Còn muốn đi, không cảm giác mình quá ngây thơ rồi sao? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?